Trong tiếng vỗ tay của khán giả Hà Hoa trước tiên đứng dậy Hái bông hoa đã chuẩn bị từ trước đi lên sân khấu tiến về phía Hạ Y Na À! Thấy một màn như vậy Một số nữ sinh trong trường tự hồ ý thức được cái gì rối rứt hét lên Tiếng thét chói tay của các nàng vang lên Khán giả rối rứt đình chỉ vỗ tay Đem ánh mắt hướng về thân ảnh hà hoa mắt lễ phục dạ hội màu trắng tay cầm đóa hoa màu lam. Đông Lai kêu chú đi tặng hoa ngươi không đi, hiện tại thì hay rồi, để cho tên ra sức gần quan được ban lột. Trên kháng đài, ngô vũ trạch thấy một màn như vậy, không nhịn được mà oán giận bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn hạ y na. Trên sân khấu, Hạ Y ý thức được hà Hoa muốn làm cái gì? Bất quá nàng không có ra vẻ kiếp động, mà là lau mồ hôi. Hạ Y anh thích em, làm bạn gái của anh được không? Sau đó trong cái nhìn chăm chút của khán giả, hà Hoa bước tới bên cạnh Hạ Y Phản phức như là cầu hôn, quỳ một chân xuống đất. Đư hoa lên. Giọng nói truyền thẳng vào tay của mỗi người trong sân. A! A! Bên tai vang lên lời nói của Hà Hoa. Nhìn Hà Hoa quỳ một chân trên đất không cử động gì cả. Các nữ sinh lập tức cảm động hét ầm lên. Đồng ý đi, nhận lời hắn đi. Sau đó không biết là vị học sinh nào dẫn đầu. Trong lúc nhất thời Toàn trường không ít học sinh bắt đầu hô to để cho Hạ Y Na đồng ý Hà Hoa. Bọn hắn cảm thấy Hạ Y Na cùng Hà Hoa rất sướng đôi. Trên sân khấu người chủ trì mặc áo sơ mi trắng quần đồi Tây vốn muốn lên sân khấu thông báo tiếp mục của mộ khuyên nhang. Thấy một màn như vậy không khỏi dường bước. Lãng mạn quá. Đúng vậy. Hà hoa vóc người anh tốn đẹp trai hơn nửa năng lực lại tốt. Biết quan tâm người khác. Nếu là ta nhất định ta sẽ đồng ý. Những nữ nhân tham gia diễn xuất lúc trước đứng cạnh người chủ trì rối riết nhìn một màn trên sân khấu sắc mặt hâm mộ nói. Mà những nam sinh tham gia diễn xuất thì không nói gì. Trong quá khứ bọn họ bởi vì phải huấn luyện. Diễn tập các loại cùng hà hoa tiếp xúc không ít Khi bọn hắn xem biểu diễn Hạ Ina giống như bạch phố Mỹ như thế nào cũng chiếm vị trí hoa khôi Đối với lần này Mặc dù có chút ghen tị với hà hoa gần quan được ban lột Nhưng mà trong tiềm thức Bọn họ cũng cảm thấy hà hoa cùng hạ Ina đúng là sướng đôi Đồng dạng bọn họ đối với thủ đoạn tán gái của Hà Hoa bội phục không dứt. Mộ khuyên nhan sắp lên đài cũng bị màn biểu diễn của Hà Hoa cùng Hạ Y Na làm cho hấp dẫn. Đồng thời trong đầu nàng không khỏi hiện ra hình ảnh bóng lưng cao ngạo của Bùi Đông Lai. Theo bản năng hướng ánh mắt xuống bên dưới đảo qua một lượt. Nếu như giờ ta biểu diễn kết thúc, hắn mang hoa lên biểu lộ ta sẽ tiếp nhận sao? Vừa nhìn mộ khuynh nhanh ở trong lòng thầm hỏi. Đồng ý. Trong phút chút trong lòng của mộ khuynh nhanh hiện ra đáp án, đồng thời mắng mình dở hơi. Vài giây đồng hồ sau. Tiếng hoang hô. Reo họ ngừng lại. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Y Đang đợi đáp án của Hạ Y Dưới màn đêm, người xem toàn trường chăm chú nhìn. Hạ Y cũng không có tiếng lên tiếp nhận bông hoa mà mang theo vài phần xin lỗi nói cậu là người tốt. Cậu là người tốt. Cậu là người tốt. Trong phút chốt lời nói của Hạ Y Na thông qua loa truyền khắp mỗi góc nhỏ của sơn bóng. Ác nụ cười trên mặt hà hoa động lại, vẻ mặt ngạc nhiên há hốt ngồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Y Na dùng người tốt. Loại phương thức tàn khốc này cự tuyệt hắn. Ngược lại hắn cho rằng cho dù Hạ Y Na không chấp nhận biểu lộ cũng bị cảm động cầm lấy đó hoa. Không đợi hà hoa lấy lại tinh thần, hạ y na lại cử động. Hành động này thiếu chút nữa làm cho hà hoa ngã xuống dưới sân khấu. Nàng hướng tới vị trí bùi đông la nhìn thoáng qua. Nhìn sâu một cái. Hà hà cùng lúc đó ở hiện trường những nam sinh âm thầm thích hạ y na rối rứt nở nụ cười. Chẳng lẽ Hạ Y Na cùng với tên gọi là Bùi Đông Lai kia thật sự có cảm tình bên tai vang lên tiếng cười tràn đầy ý tứ châm chọc Hà hoa sắc mặt trắng bệt đang cầm đó hoa bên tay phải không khỏi buông ra. Nhìn thấy trong đôi mắt của Hạ Ina hiện ra vẻ thâm tình. Hoa rơi, lá rơi. Có câu nói. Tiên hoa cần lá xanh xứng. Tối nay tất cả nữ sẽ là lá xanh của Hạ Y Na. Mà tất cả nam sinh bao gồm bùi đông lai trong đó sẽ làm lá xanh của ta ai là tiên hoa. Ai là lá xanh? Vừa xem liền hiểu ngay. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 157 truyền audio được phát hành tại truyền audio.fif. Chương 157 chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Dưới màn đêm Hà Hoa cảm thấy dường như bản thân bị ăn một cái tác phan đội vào má Sắc mặt trắng bệt Hắn không có nhập đó hoa lên mà kinh ngạc nhìn Hạ Y Na Phản phức như đang hỏi Hạ Y Na Rốt cuộc là tại sao Chưa trả lời Hạ Y Na hướng về người xem toàn trường cúi đầu một cái sau đó lui xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của toàn trường. Nhìn bóng lưng Hạ Y Na. Trong con ngươi của Hà Hoa tìm không được một chút xíu mong muốn chinh phục. Có chăng chỉ là khuất nhục cùng tức giận. Sau đó hắn phản phức cũng biết nếu tiếp tục ở trên sân khấu là một việc cực kỳ mất mặt cho nên vội vàng đứng lên. Kẹp đuôi lui xuống. Hà hoa vừa lui xuống, mọi người tại hiện trường tự hồ cảm thấy bữa tiệc sắp kết thúc rối rứt đứng dậy chuẩn bị ra về. Các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các vị lão sư, đồng học, xin đừng vội ra về. Đang lúc mọi người chuẩn bị ra về một gã khác mặc áo sơ mi trắng. Quần Tây bước nhanh lên sân khấu. Cố gắng không chế tâm tình kiếp động nói tiếp theo có một siêu sao mà mọi người không thể nghĩ tới sẽ lên sân khấu. Mọi người đừng nên bỏ qua. Ta chuẩn bị ra về, người này đầu ớt có vấn đề gì không? Không sai. Này con mở nó ngay cả siêu sao thần bí đều ra biểu diễn hết rồi. Hắn cho đây là buổi biểu diễn trao giải ốc sờ ca sao nghe được lời người chủ trì nói những người xem rối rít cho rằng tên này có vấn đề. Cũng có một bộ phận người xem bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ. Một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó nam chủ trì đi vào lối ra ánh đèn sân khấu vụt tắt sân khấu chìm trong bóng tối. Trong bóng tối mộ khuyên nhan chậm rãi đi ra. Khi mộ khuyên nhang đi ra sân khấu, ánh đèn sân khấu dần dần hiện lên. Ánh đèn hết sức yếu ớt. Không cách nào làm cho khán giả thấy rõ mộ khuyên nhang. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh. Rốt cuộc là ai vậy? Thần bí quá nhìn thân ảnh mơ hồ của mộ khuyên nhang. Nhưng người còn ngồi lại rối rít ở trong lòng thầm đoán là ai? Mà những người chuẩn bị ra về đang đứng ở cửa lối ra. Nhịn không được dừng bước lại nhìn lên sân khấu. Một giây, hai giây, ba giây trong khi khán giả chờ đợi, mộ khuynh nhan đã đi tới giữa sân khấu. Bùm cùng lúc đó. Kèm theo một tiếng giòn vang. Một dòng tia lửa hoa mỹ như thác nước từ trên dinh sân khấu rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó. Vô số đạo tiên sáng tập trông vào sân khấu Thân ảnh mộ khuyên nhang mặc áo trắng Váy đen nhất thời hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người Hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh giống như chết lặng Trên sân khấu là mộ khuyên nhang sao Vô luận là nam sinh hay là nữ sinh Đều trợn tròn cặp mắt không nhút nhức nhìn chằm chằm vào mộ khuyên nhang Trong lòng thầm hỏi chính bản thân mình. Lý trí nói cho bọn hắn biết. Thân là siêu sao của châu Á. Mộ khuynh nhan không thể nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà sự thật trước mắt cho bọn hắn biết. Đang đứng trên sân khấu kia chính là mộ khuyên nhan. Điều này khiến cho bọn họ hoài nghi có phải chính mình đang bị ảo giác hay không. Phía sau sân khấu. Hạ y na đang chuẩn bị thay quần áo. Ngạc nhiên trông thấy siêu sao châu Á mộ khuynh nhan đang ở trên sân khấu. Nàng sưởng sờ ngay tại chỗ. Mộ mộ khuynh nhang nàng sao lại xuất hiện ở nơi này. Khuyên nhang. À à không đợi hạ y na nghĩ ra vì sao lại như vậy. Hiện trường an tỉnh đột nhiên giống như nước sôi trong nháy mắt nổ tung. Cơ hồ tất cả thầy trò đều không chịu ngồi yên tại chỗ. Giống như là phát điên tại chỗ rồi hô tên của mộ khuynh ngang đến khẳng cả giọng. Cũng có những người rống to thức thanh. Trong nhất thời những tiếng hô ẩm ẻ che mất cả hiện trường, dường như muốn phá vỡ không gian yên lặng bình thường. Nữ thần đột nhiên lại xuất hiện ở bữa tiệc của trường học chúng ta. Điều này con mở nó thật không thép tin được. Mặc dù ngô vũ trạch không quá ngạc nhiên. Nhưng mà cũng giống như những nam sinh khác. Bị vẽ mỹ lệ của mộ khuyên nhang chinh phục. Thấy mộ khuyên nhang xuất hiện. Hắn điên cùng mà la lên. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tin được hết thảy đều là sự thật. Văn cảnh. Chú vừa mới nói mộ khuyên nhang là vì Đông Lai mà đến đây biểu diễn sao đang lúc ngô vũ trạng cảm thấy tất cả đều không thể tin được. Trang Bích Phàm liền nhớ lại lời nói lúc trước của cổ văn cảnh. Hắn không có làm bộ làm tịch như mọi khi mà trợn tròn mắt hỏi. Cổ văn cảnh cười mà không nói nhìn bùi Đông Lai cố gắng làm cho bùi Đông Lai nghe mình giải thiết. Không cần nhìn như vậy. Ca căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bùi đông lai cười khổ nói. Lúc trước nghe cổ văn cảnh nói có khách quý thần bí lúc sau sẽ lên sân khấu biểu diễn. Trong đầu hắn từng hiện ra thân ảnh của mộ khuyên nhang. Hắn có cảm giác hốt hoảng. Ngay cả mộ khuyên nhang sớm đã thiết ứng với việc diễn xuất trên sân khấu. Chỉ là đối mặt với tiếng hô toàn trường nàng vẫn lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn Hương nữa trong lòng có chút khẩn trương Hưng pha khẩn trương rất nhiều Vẻ mặt mộ khuynh nhan rạng rỡ mỉm cười hướng khán giả vẫy tay xin chào mọi người À! Nghe được thanh âm của mộ khuyên nhan Những người hâm mộ mộ khuynh nhan giống như được uống thuốc kích thiết điên cùng mà gào thét lên có mấy người sức lực có hạn, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. Tiếng reo hò kéo dài vài giây đồng hồ, điệu nhạc du dương vang lên, khán giả không hẹn mà cùng ngừng reo hò. 1 với 1 2, 2 thêm 2 bằng 4, với 1 là 5, 5 với 5 bằng Sau khi tiếng reo hò dừng lại, mộ Khuynh Nhan khẽ nhắm đôi mắt lại. Mang theo vẻ thâm tình vô hạn bắt đầu buổi biểu diễn ca khúc tối nay. Bài hát này nằm trong an bơn mới nhất của nàng tập đếm. Thân ảnh nổi bật. Vẻ mặt thâm tình. Giọng hát ngọt ngào. Vũ điệu hoa lệ. Mộ khuynh nhan phản phức như được sinh ra để biểu diễn. Tiếng hát của nàng mang theo ma lực không cách nào kháng cự, Làm cho cả bùi đông lai cũng bị chìm đắm ở bên trong Trong đó phần lớn đều là kiếp động ngừng hô hấp lại sợ bỏ sót bất kỳ âm thanh nào Có một người là ngoại lệ Hà hoa Mặc dù hắn không nghĩ tới mộ khuyên nhang sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay Nhưng bởi vì lúc trước bị hạ y na dùng phương thức tàn khốc để cự tuyệt hắn Căn bản hắn không còn lòng dạ nào nghe mộ khuyên nhang biêu diễn. Hắn chỉ muốn biết tại sao hạ Ina lại tàn nhẫn cự tuyệt hắn như vậy. Bởi vì muốn biết điểm này. Mắt thấy hạ Ina cũng giống như tất cả các học sinh ở toàn trường. Đắm chìm trong tiếng hát của mộ khuyên nhang. Hắn bước đến bên cạnh hạ Ina nhẹ giọng nói Ina không có phản ứng. Hạ Ina phản phức căn bản không nghe thấy tiếng gọi của Hà Hoa. Hà Hoa thấy thế khuôn mặt biến sắc một bước bước tới trực tiếp đứng trước người Hạ Ina. Chặn tầm mắt đang nhìn vào mộ khuynh nhang lại. Bởi vì duyên cớ suốt thân. Hạ Ina không phải là một phen cuồng. Chỉ là nàng thường xuyên nghe các ca khúc của mộ khuynh nhang. Hôm nay thấy mộ khuyên nhang đứt thân đến biểu diễn nàng cùng rất nhiều người hâm mộ của mộ khuynh nhan giống nhau. Hết sức kiếp động nhưng đột nhiên hà hoa ngăn trở tầm mắt nàng. Làm cho nàng không thấy dơn. Dơn. Quy. Quy. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Thân ảnh của mộ khuyên nhanh nhất thời khiến cho nàng nóng nảy hà hoa. Cậu làm cái gì vậy Ina? Anh muốn biết tại sao em lại cự tuyệt anh? Mặc dù nhận thấy hạ Ina đang tức giận nhưng hà hoa cũng không có tránh ra. Đối với hắn mà nói. Nếu như không cách nào biết được nguyên nhân mình bị cự tuyệt. Hắn sợ rằng thậm chí đi ngủ đều không thể ngủ được. Ta không thích ngươi. Hạ y na mặc dù không thích hà hoa. Nhưng cũng cảm thấy hà hoa không tệ. Lúc này thấy hà hoa làm như vậy. Ấn tượng với hà hoa trong nháy mắt tụt xuống đáy vực. Nàng không còn băng khoan tâm tình của hà hoa mà mang theo vài phần tức giận nói ngươi tránh ra. Không được làm ảnh hưởng ta xem biểu diễn. Ta không thích ngươi. Lời nói vô tình của Hạ Y Na như là một cái truy nặng trực tiếp đập nát bấy nội tâm kiêu ngạo của Hà Hoa. Đồng thời cũng làm cho một tia ảo trưởng cuối cùng trong lòng hắn tan thành cho bụi. Trong phút chốt, tâm tình của hắn trở nên cực kỳ kiếp động. Chẳng những không có tránh ra mà còn chất vấn tiếp chẳng lẽ em thật có cảm tình với tên ngốc bùi đông lai like kia sao tên ngốt. Nghe được Hà Hoa gọi bồi đông lai như vậy. Sắc mặt hạ Y Na trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi Hà Hoa. Ngươi lầm rồi không phải là ta có cảm tình với hắn mà là ta muốn được làm bạn gái của hắn. Ngươi hiểu chưa? Bá! Bên tai vang lên lời nói của hạ Y Na. Sắc mặt của Hà Hoa đại biến hắn trợn tròn cặp mắt không thể tin nổi nhìn hạ Y Na. Sau đó khuôn mặt hắn trực tiếp biến thành màu gan heo, há miệng thật to, muốn nói cái gì nhưng lại không nói được nên lời. Một cổ khuất nhục chưa từng có dâng lên trong trái tim hắn rồi lan tràn ra bốn phía thân thể hắn. Tránh ra, đừng có cản trở ta xem biểu diễn. Sắc mặt hạ y na lạnh dần. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không thích người ta sen vào việc của mình. Tôn vệ đông chính là ví dụ. Hôm nay lại là Hà Hoa. Điều này làm cho thái độ của nàng đối với Hà Hoa biến hóa cực lớn. Chưa trả lời cũng không có tránh ra. Hà Hoa thẹn quá hóa giận thuận thế giơ tay lên chuẩn bị cho Hạ Y Na một cái tác. Hà Hoa ngươi muốn chết đối mặt với hành động của Hà Hoa. Hạ y đầu tiên là cả kinh sau đó không có cảm thấy sợ mà tức giận dị thường. Lời nói của hạ y giống như là dội một chậu nước lạnh vào người hà hoa. Dập tắt hết lửa giận của hắn. Khiến cho tay của hắn dừng lại ở trên không. Cùng lúc đó hắn thấy rõ ràng một gã nam tử lạnh lùng giống như hữu mị xuất hiện ở sau lưng hạ y Hạ y Cái tên ngốc kia trường học giỏi ra có chỗ nào sánh được với ta có lẽ đối với bối cảnh của hạ y na có chút kiên kỵ Và sợ gã nam tử lạnh lùng kia xuất thủ. Hà hoa cuối cùng không có tác ra cái tác kia. Mà là nghiến răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên hắn không cam lòng mình sẽ thua bùi đông lai. Hắn cảm thấy mặc dù thân thế không nói. Nhưng riêng về năng lực bùi đông lai có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Cút hạ y không nói nhảm trực tiếp phun ra một câu lạnh như băng, ý tứ trong lời nói không thể nghi ngờ. Hạ y na, cô hà hoa giận đến run cả người từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị nhục mại như thế. Hà hoa ta cho ngươi ba giây đồng hồ, ngươi không biến đi đừng có trách ta không khách khí. Hạ y na vẽ mặt băng lãnh. Nghĩ đến lúc trước hà hoa thiếu chút nữa động thủ đánh nàng. Nàng hận không thế làm thịt hắn được. Hạ y na cô không yêu ta ta sẽ khiến cô phải hối hận. Hà hoa nghiến răng nghiến lợi nói một câu rồi rời đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây mới là con người thật của hà hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 158 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 158 Chiến đấu hết sức căng thẳng Khuyên nhang Khuyên nhang Lại một lần nữa Lại một lần nữa đi ánh đèn màu ngọc sáng rực trên sân khấu Mộ Kinh Nhan kết thúc biểu diễn. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Khán giả vung cánh tay hô to. Tiếng reo hò vang dội cả sân bóng. Xin mọi người im lặng một chút. Mộ khuynh Nhan lau mồ hôi trên trán chậm rãi mở miệng. Thấy mộ Kinh Nhan chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình. Khán giả liền dừng reo hò. Hiện trường lại trở nên yên tĩnh lại. Tất cả đều tập trung ánh mắt về phía mộ khuynh nhăn. Trước kia, Đại học Đông Hải có một học sinh bởi vì chuyện tôi bị bắt cóc mà mất mạng. Ta cảm giác vô cùng đau lòng cùng tự trát. Tôi không cách nào có thể làm cho cậu ấy sống lại. Tôi chỉ có thể sử dụng tiếng ca để cầu chúc cho cậu áo trên thiên đường được hạnh phúc. Trong ánh mắt của người xem toàn trường, Mộ khuyên nhang mở miệng. Vẽ mặt của nàng vô cùng thành khẩn. Giọng nói tràn đầy ý tứ tự trát. Khuynh nhang. Không ai trách cô cả lời nói của mộ khuyên nhang vừa xong. Ở dưới một nữ sinh cảm động đến lệ rơi đầy mặt hô lớn. Đây không phải là lỗi của cô, cô không nên tự trách nữ sinh kia vừa thốt lên, những người khác cũng rối rít phụ họa theo. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Bên tai vang lên lời an úi của khán giả. Mộ khuynh nhan vành mắt nóng lên. Nàng nhẹ nhàng lau sạch một chút nước mắt trên khóa mắt. Sau đó lại dùng một loại ngữ khí phức tạp nói trừ việc đó ra. Tôi tới nơi này cũng bởi vì để cảm tạ một người. Cảm tạ người nào? Là ai vậy? Nghe được lời nói của mộ khuyên nhanh, phần lớn mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì người kia đã làm cho tôi có cảm giác đi từ địa ngục lên thiên đường. Vừa nói. Trong đầu mộ khuyên nhang vừa hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai giống như chiến thần xuất hiện giải cứu cho nàng. Giọng nói bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Tôi không biết giờ này người ấy có ở đây hay không nhưng tôi muốn một lần nữa cảm ơn cậu ấy, cảm ơn cậu Bùi Đông Lai. Bên tai Bùi Đông Lai vang lên tiếng nói của mộ khuyên nhang. Khán giả bừng tỉnh đại ngộ bọn họ từng nghe nói Bùi Đông Lai ép buộc bọn bắt cóc phải thả mộ khuynh nhanhn. Con mẹ nó: “Tên Bùi Đông Lai này cũng thật tốt số, lại có thể khiến cho mộ khuynh nhan tự mình chạy đến trường chúng ta nói cảm ơn. Không sai nếu biết trước như vậy, hôm đó ta cũng Biết được mộ khuynh nhanhn là vì Bùi Đông Lai mà tới. Toàn trường nóng hẳn lên, Trong đó phần lớn là nam sinh thầm đem mộ khuyên nhang trở thành thần tượng trong lòng mình lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tiện. Cùng so sánh với những học sinh kia mà nói thì hà hoa giống như chó nhà có tan đang cút đuôi chạy đi ở phía sau sân khấu thì giống như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ. Mộ khuyên tới đây biểu diễn nhang là vì bồi đông lai. Điều này con mẹ nó, sao có thể? Hồi tưởng lại lời nói lúc trước của mộ khuyên nha Bên tai vang lên tiếng nghị luận của học sinh Hà hoa mặt không còn hút nào tức giận Có chẳng qua là khiếp sợ Khiếp sợ tận sâu trong xương tuổi Nếu như không phải mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đàm luận của mọi người Thì hắn nghi ngờ có phải là vừa này mình đã nghe nhầm không Mặc dù Hà Hoa có một ngàn lý do không tin hết thảy đều là sự thật nhưng từ mọi việc xảy ra hắn không thể không thừa nhận. Đêm này Bùi Đông Lai ở đây không phải là lá xanh cũng không phải là bó hoa tươi mà là diễn viên duy nhất. Đối mặt hiện thực tàn khốc, Hà Hoa chỉ cảm thấy lòng kiêu ngạo của hắn lúc trước bị hạ y na trà đạt giờ lại bị Bùi Đông Lai một cướp đập tan. Mà hành động lúc trước của hắn toàn bộ biến thành trò cười cho mọi người. Hạ Y Na không có tâm tình đi quan tâm suy nghĩ của Hà Hoa bây giờ. Nàng cũng giống như tất cả mọi học sinh. Vẫn hướng đến sân khấu chỗ mộ khuyên nhang đang đứng. Đầu tiên là Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng. Sao lại có Trần Anh? Hôm nay lại mọc ra một mộ khuyên nhang. Bùi Đông Lai Ta thật muốn biết bên cạnh cậu rốt cục có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp hạ y nam mang theo vài phần mất mát lẫm bẩm tự nói. Sau đó không nhịn được đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Bùi Đông Lai. Trên kháng đài Học sinh khoa quản lý công thương Bao gồm cả ngô vũ trách rối rứt nhìn vào bùi đông lai phản phất như muốn hỏi bùi đông lai trong lúc mộ khuyên nhan bị bắt có đã cùng chú trải qua chuyện gì? Tại sao mộ khuyên nhang lại nói chú cùng với nàng đi từ địa ngục trở lại đi thiên đường mộ khuyên nhang cô hại ta rồi? Bùi đông lai trong lòng thầm kêu khổ. Hắn không có thoải mãn lòng hiếu kỳ của ngô vũ trách mà thừa dịp hỗn loạn trực tiếp chuồn mất. Cùng lúc bùi đông lai lũi đi, mộ khuyên nhang dưới sự bảo vệ của bốn gã đại hán cũng nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Khuyên nhan Khuyên nhang mắt thấy mộ khuyên nhang ra về. Hiện trường lâm vào cảnh điên cuồng cực độ. Người hâm mộ của mộ khuyên nhang vừa khóc vừa hô song lên sân khấu. Cố gắng đem mộ khuynh nhang giữ lại. Chẳng lẽ nàng không biết xuất hiện ở đây sẽ khiến trường học hỗn loạn hay sao? Nhìn vào trong tràn diện hỗn loa này, bùi đông lai cười khổ không giúp. Tiếp, tiếp sau đó khi hắn chuẩn bị ra về thì điện thoại trong túi áo bỗng nhiên kêu lên. Bùi đông lai trong lòng vừa động. Lấy điện thoai ra. Thấy được tin nhắn của mộ ca nhang khuyên nhang đây. Ngày mai tôi phải về hồng ca. Nương Gơn Rồi Tôi muốn trước khi rời đi mời anh ăn một bữa có được không Ác ngạc nhiên khi thấy được tin nhắn của mộ khuyên nhanh Bùi đông lai không khỏi ngẩn ra Khi ở thịnh thế vương triều mộ khuyên nhan có được số điện thoại của hắn Lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã chủ động liên lạc với hắn Hơi kinh ngạc đồng thời Bùi Đông Lai cũng hiểu được mộ khuyên nhang là một cô bé thiện lương nếu không cũng sẽ không vì cảm tạ hắn mà chạy tới biểu diễn trong buổi lễ của Đại học Đông Hải. Trong tình hình này nếu hắn cự tuyệt khó tránh khỏi tổn thương mộ khuyên nhang. Suy nghĩ một chút Bùi Đông Lai nhắn tin trả lời không thành vấn đề. Mấu chốt là cô phải rời khỏi được Đại học Đông Hải đã. Phía sau sân khấu, mộ khuyên nhang chui vào chiếc ơ đi bốn lơn sớm chờ ở đó. Tương cương ngồi trong chiếc Mercedes Benz 600 đi trước. Yên tâm tôi đã suy nghĩ cả rồi tôi ở cửa sau trường học chờ anh. Mắt thấy chiếc ơ đi bốn lơn theo kế hoạch đi tới cửa sau trường học. Mộ khuyên nhang đắc ý cười cười. Nhắn tin cho buổi đông lai. Nhận được tin nhắn, Bùi Đông Lai mặc dù không biết Mộ Khuynh Nhan làm thế nào thoát khỏi sân khấu đầy học sinh điên cùng nhưng không có hỏi Mộ Khuynh Nhan mà trực tiếp đi tới cổng sau trường học. Hai sau, Bùi Đông Lai đi tới cổng sau trường học, liền thấy một chiếc Audi bốn lơ dừng ở gần đó. Ở đây, ngồi trong xe, Mộ Khuynh Nhan nhìn thấy Bùi Đông Lai Thò đầu ra ngoài cửa sổ. Vẽ mặt tươi cười hưng phấn vẫy tay gọi bùi đông lai. Bùi đông lai thấy thế bước nhanh tới. Bùi tiên sinh. Mắt thấy bùi đông lai đi tới. Một gã đại hán áo đen từ trên xe đi xuống cung kính chào bùi đông lai. Bùi đông lai mỉm cười đáp lại bộ dáng rất chân thành. Tốt lắm, anh về nói với cha ta để ông không phải lo lắng, chờ chúng ta ăn khuya xong ta sẽ trở về. Mộ khuyên nhan nói với đại hán lái xe. Đã rõ tiểu thư. Đại hán áo đen gật đầu tự hồ không có một chút lo lắng cho an nguy của mộ khuyên nhan trực tiếp rời đi. Ác thấy một màn như vậy. Bùi đông lai vẻ mặt ngạc nhiên. Sự việc mộ khuyên nhang bị bắt cóc mới kết thúc không lâu Tương Cương lại có thể yên tâm ra mộ khuyên nhang cho hắn Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc Không cần lo lắng chúng ta lên xe đi Mộ khuyên nhang thấy bùi đông lai vẫn đứng bất động ở đó Cười nói vì muốn mời anh ăn cơm Tôi bây giờ vẫn chưa ăn gì Bụng tôi đang biểu tình đây nè Lời nói của mộ khuyên nhan làm cho bùi đông lai từ trong kinh ngạc lấy lại được tinh thần. Hắn cười khổ lắc lắc cái đầu tiến vào chỗ của lái xe. Tiểu Vũ nói kỹ thuật lái xe của anh rất tốt có thể biểu diễn cho tôi xem một chút được không thấy bùi đông lai khởi động xe hơi. Mộ khuyên nhan chấp chấp đôi mắt to xinh đẹp. Vẽ mặt mong đợi nói. Ta sợ bị cảnh sát giao thông bắt. Bùi đông lai cười cười cười sau đó hỏi đúng rồi. Cha cô tại sao lại yên tâm để cô đi với ta? Vì anh là người tốt chứ sao? Mộ khuyên nhan cười hì hì nói. Người tốt cả đầu bùi đông lai đầy hắc tuyến. Vốn là cha của tôi không yên tâm để tôi đi ăn cơm với anh. Bất quá tôi nhắc đến việc anh đã cứu ta. Cha tôi nghe xong gọi điện cho Liễu Tỉn. Sau đó liền đồng ý: Mộ khuynh nhan nhiệt ngợm cởi bỏ đôi giày cao góp. Công đôi chân ngọc lên cười cười nói trong mắt của tôi: Anh so với hộ vệ của cha tôi còn lợi hại hơn. Vậy à? Nghe mộ khuynh nhanhn nói như thế, Bùi Đông Lai cũng bình thường trở lại tạm thời không đề cập đến chuyện tình hắn cứu mộ khuyên nhang. Thực lực của hắn có thể nói là liễu nguyệt hiểu rõ nhất. Chỉ cần không gặp được cái loại biến thái như Trần Anh, Quý Hồng. Bảo vệ mộ khuyên nhang hoàn toàn có thể. Chẳng qua nếu có cao thủ như Quý Hồng đến đối phó mộ khuyên nhang thì hộ vệ bên cạnh Tương Cương cũng chỉ như đồ trang trí. Đi đến miếu lão thành hoàng Mộ khuyên nhan tự hồ rất thích bộ dáng trầm tư của Bùi Đông Lai Thấy hắn lấy lại tinh thần thì nàng nở nụ cười nói Được Bùi Đông Lai gật đầu cười Hắn mặc dù rất ít khi đi vào khu vực thành thị Đông Hải Chỉ là lúc trước hắn có nghiên cứu qua bản đồ thành phố Đông Hải Đối với các ngõ ngách của Đông Hải đều ghi nhớ rõ ràng Miếu Lão Thành Hoàng là khu du lịch phồn hoa nhất Đông Hải, là khu đạo giáo trọng yếu của Đông Hải, xây dựng vào đời vui minh vĩnh lạc cách đây gần 600 năm lịch sử. Cùng lúc Bùi Đông Lai lái xe đi tới Miếu Lão Thành Hoàng, một chiếc xe khác cũng tới Miếu Thành Hoàng. Phương Thiếu, người của ta hồi báo, mộ khuyên nhan tối nay đi Đại học Đông Hải. Sau khi xe hơi dường hẳn, một gã tài xế vẽ mặt lạnh lùm cung kính hướng tới chỗ Phương Thế Vinh đáp. Lúc xế chiều khi biết được mộ khuynh nhan còn chưa rời Đông Hải, Phương Thế Vinh chủ động muốn mời mộ khuynh nhan ăn tối. Kết quả bị mộ khuynh nhan âm thầm khó chịu. Điều này làm cho Phương Thế Vinh trong lòng khó chịu đồng thời còn dùng hệ thống tình báo của Phương gia ở Đông Hải điều tra hành động của Mộ Khuynh Nhan. Hôm nay nghe được tài xế Kim hộ vệ nói Mộ Khuynh Nhan đi đại học Đông Hải. Phương Thế Vinh không khỏi nhíu mày nàng đi đại học Đông Hải làm cái gì căn cứ vào thông tin của chúng ta? Mộ khuyên nhang đi Đại học Đông Hải tham gia bữa tiệc đón người mới gia nhập mỗi năm một lần của Đại học Đông Hải. Lên sân khấu biểu diễn một ca khúc. Nam tử lạnh lùng hồi báo tới đây lại do dự một chút rồi nói tiếp hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Phương Thế Vinh sắc mặt trở lên cực kỳ âm trầm. Mộ khuyên nhang cự tuyệt hắn để đi tham gia bữa tiệc đón người mới chó má. Quả thực không để mặt mũi hắn vào đâu Hơn nữa căng cứ vào tin tức điều tra dân Dân Quy Quy Ú Vinh Quy Quy Ú Cơn Sở dĩ mộ khuyên nhan đi đại học Đông Hải tham gia bữa tiệc này chủ yếu có hai nguyên nhân Nam tử lạnh lùng trầm giọng nói thứ nhất là bởi vì lúc nàng bị bắt cóc đã dẫn đến cái chết của một gã học sinh Đại học Đông Hải. Nàng lòng thấy hối hận. Cố gắng dùng ca khúc để chúc phúc cho gã học sinh kia. Còn nguyên nhân thứ hai. Dơn, dơn quy quy, ô y tê, mắt phương thế vinh hiện lên vẻ tức giận. Ngày đó mộ khuyên nhan bị bắt cóc có một học sinh tham gia ép buộc bọn bắt cóc thả mộ khuyên nhan. Mộ khuyên nhang sau khi biểu diễn nói rõ nguyên nhân nàng đến đại học Đông Hải là muốn cảm tạ học sinh kia. Mẹ kiếp chó mèo ở nơi nào dám làm hỏng đại sự của lão tử. Biết được mộ khuyên nhan vì muốn cảm tạ một sinh viên mà cự tuyệt lời mời ăn tối của mình. Phương Thế Vinh tức giận trong lòng hoàn toàn bột phát. Giọng nói lạnh như băng khiến người ta sợn tóc gáy nói với người của ta. Lập tức đánh gãy chân chó của tên tiểu tạp chuộng đó. Dạ, Phương Thiếu. Nam tử lạnh lùng ngật đầu đồng ý nhưng trong lòng quyết định đem tên tiểu tử không biết sống chết kia ném xuống sông hoàng phổ cho cá ăn. Hắn xem ra chỉ có như vậy mới có thể làm cho Phương Thế Vinh nguôi giận đồng thời lấy lòng Phương Thế Vinh. Thấy nam tử lạnh lùng đáp ứng. Phương Thế Vinh không có nói nhảm mà hừ lạnh một tiếng xuống xe. Nam tử lạnh lùng không dám chậm trễ. Theo sát phía sau. 15 phút sau. Khi Phương Thế Vinh đến chỗ chủ một tiệm tạp hóa nổi tiếng, Bùi Đông Lai cũng lái chiếc Audi bốn lơ đến Miếu Thành Hoàng. Phương thiếu của Hàng Châu. Thiếu niên của Bùi Gia. Không hẹn mà gặp. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 159 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 159 quỷ xuống cho tao Đến Đông Hải không đi miếu hoàn thành coi như chưa tới Đông Hải Đây là câu nói dân gian lưu truyền Tạm thời không đề cập đến những lời này khoa trương hay là không Ít nhất cũng chứng minh được sư phồn hoa của Miếu Hoàng Thành ở Đông Hải. Miếu Hoàng Thành có lịch sử lâu đời hàng năm cũng sẽ hấp dẫn khá nhiều khách du lịch tới ngắm cảnh đồ ăn vặt cũng ăn theo Miếu Hoàng Thành mà nổi tiếng cả nước. Tọa lạc trong khu đô thị phồn hoa của Miếu Hoàng Thành. Càng giống như một lão giả trăm tuổi. Lặng lặng ngắm nhìn hơn suy bát biến của Đông Hải. Lúc Bùi Đông Lai dừng chiếc Audi bốn lưng lại thì mộ khuyên nhang cũng một lần nữa đeo chiếc kính đen lên. Hương Nư còn đội trên đầu một chiếc mũ quả thực rất có hiệu quả ngụy trang. Đi thôi! Sau khi ngụy trang xong, mộ khuyên nhang cười với Bùi Đông Lai đang mở trường hai mắt. Sau đó đẩy cửa xe ra, dẫn đầu đi xuống. Miếu thành hoàng ban đêm đèn đuốt sáng trương nhìn rõ khắp nơi đều là bóng người. Chúng ta đến bên kia à nhìn đám người đông nghìn nghịch. Bùi đông lai không nhịn được hướng tới mộ khuynh nhan hỏi. Hắc mặc dù có thể nhớ được bản đồ đông hải nhưng không biết được nhà hàng nào ăn ngon ở miếu đông hải. Anh không biết chỗ nào có tiệm ăn ngon ở đây à? Nghe được câu hỏi của bùi đông lai. Mộ khuyên nhan có chút nghi ngờ, nàng thấy bùi đông lai biết đường đi tới miếu thành hoàng, hẳn là đã tới nơi này, vậy mà không biết tiệm nào ăn ngon nhất sao? Không biết, bùi đông lai gật đầu cười khổ đây là lần đầu tiên đến đây, lần đầu tiên tới đây. Đôi mắt giống sau cặp kính đen của mộ khuyên nhang mở lớn kinh ngạc vậy làm sao anh biết đường tới đây à thì lúc không có việc gì làm. Nên tôi nghiên cứu qua bản đồ Đông Hải. Bùi Đông Lai thành thật nói. Nghiên cứu bản đồ mộ khuyên nhang không khỏi bị bùi Đông Lai chọc cười. Sau đó trêu gẹo nói vậy anh đã nghiên cứu qua bản đồ hương cản rồi sao ừ bùi đông lai cười cười không riêng gì hương cản. Yên kinh cũng đã nghiên cứu qua. Ách! Nghe lời nói của bùi đông lai. Mộ khuynh nhan cả kinh hát to miệng phản phất như muốn hỏi. Không có chuyện gì anh nghiên cứu bản đồ làm gì. Đối với bùi đông lai mà nói. Hắn nghiên cứu ba bản đồ này là bởi vì hắn biết ba thành thị này ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào. Đối với hắn trong tương lai có tác dụng rất lớn. Mặc dù nhìn ra trên mặt mộ khuynh nhan hiện rõ nghi người cùng tò mò nhưng Bùi Đông Lai cũng không có giải thiết mà cười cười nói nhìn dáng vẻ của cô chắc đối với nơi này rất cơn thuộc. Cô dẫn đường đi. Tốt mộ khuynh nhan thấy Bùi Đông Lai nói sang chuyện khác thì cũng không có tiếp tục hỏi thêm nữa mà cười nói quán ăn ngon nhất nơi này là Mỹ thật lâu. Tôi dẫn anh đến nếm thử. Nói xong. Mộ khuyên nhang không đợi Bùi Đông Lai trả lời. Liền chủ động kéo tay Bùi Đông Lai. Cảm giác giống như sợ Bùi Đông Lai lát mất bị bàn tay yếu đuối không xương của bùi đông lai nắm lấy Bùi đông lai cảm thấy từ tay mình truyền đến một trận mềm mại Trong lòng cũng hơi có chút ngạc nhiên hắn không có nghĩ tới mộ khuyên nhang chủ động nắm tay hắn Ngạc nhiên đồng thời bùi đông lai cũng không có ý cự tuyệt mộ khuyên nhang Mà là tùy ý để cho mộ khuyên nhang kéo tay hắn đi tới trước hòa phong lầu Hòa phong lầu nằm ở trung tâm của miếu hoàng thành. Phía nam là quảng trường. Phía tây là huy đường. Phía bắc là cầu cử khúc. Đúng là quán ăn lớn nhất trong thương thành của miếu thành hoàng. Cung ứng. Tiếp đại khách nhân nhiều nhất. Hương vị các món ăn cũng đặc sắc nhất. Mặc dù mộ khuynh nhang đầu đội mũ cùng đeo chính khiến cho người ta không thể nào nhận ra nàng nhân vóc người đẹp mê người của nàng. Dọc đường đi hấp dẫn tất cả những ánh mắt của nam nhân dọc đường. Trong những ánh mắt kia có hâm mộ, cũng có những ánh mắt đầy dục vọng không cách nào che giấu, Mộ khuyên nhang hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người như vậy cũng làm cho bùi đông lai trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong đó các nữ nhân nhìn về trang phục rẻ tiền mà bùi đông lai mặc thì tràn đầy vẻ nghi ngờ bùi đông lai làm sao có thể có được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Các nam nhân thì hâm mộ cùng ghen tiện. Trực tiếp trước mặt bùi đông lai nói một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đối mặt với những ánh mắt nhìn chăm chút của nam nữ trên đường mộ khuyên nhang không thèm để ý chút nào. Nàng giống như là đi dạo ở hoa viên bình thường. Không ngừng xem xét những thứ lạ mắt hai bên đường rất vui vẻ giống như là trẻ con vậy. Mộ khuyên nhang không để ý đến người đi đường bùi đông lai lại càng không thèm để ý tới. Dù sao hắn và tầng đông tuyết lúc ăn vặt ở trầm thành đã sớm thiết ứng với hoàn cảnh này. Chỉ chút lát, mộ khuyên nhang nắm tay bùi đông lai đi tới hòa phong lầu phản phức giống như con chim nhỏ khoang khoái vui vẻ. Chính là chỗ này, đông người không tiến vào bên trong hòa phong lầu, mộ khuyên nhang vẽ mặt đắc ý nói. Bùi đông lai gật gật đầu cười. Đồng thời nhìn quanh thấy phòng ăn sạch sẽ Ưu nhã ở trên cây cột giữa đại sảnh có hình ảnh các món ngon các nước Khách nhân trừ hưởng thủ thức ăn ngon còn có thể thưởng thức âm nhạc Trung Hoa cổ điển Tới chỗ nào ngồi ăn đi Anh không đói à rất nhanh mộ khuynh nhan mang theo bùi đông lai đi tới trước của một nhà hàng Hỏi ý kiến bùi đông lai Bùi Đông Lai lắc đầu nói cô mời khách cô làm chủ. Vậy anh để khuyên nhang tôi làm chủ nha. Cho tới nay nam nhân muốn mời mộ khuyên nhan nhiều vô số kể. Lúc này nghe lời nói của Bùi Đông Lai. Nàng cảm thấy một cảm giác chưa từng được trải qua. Nàng chỉ vào một bàn trống nói anh ngồi đó đi. Tôi đi gọi món ăn. Bùi đông lai cũng không khách khí tùy ý để mộ khuynh nhan ăn gì thì tự chọn, chính mình ngồi xuống bàn trước. Ông chủ cánh gà nướng, bánh tráng kẹp, cóp ở xoài, mỗi thứ một phần. Mộ khuynh nhan cờ hồ mỗi lần tới đông hai đều đến miếu hoàn thành ăn. Đối với đồ ăn ở miếu hoàn thành có thể nói là hết sức quen thuộc. Vừa gọi chính là những món nổi tiếng nhất của miếu hoàn thành. Mỹ nữ khách quen a chờ chút lập tức có ngay. Lão bản cười nhết miệng, sau đó thuần thuộc mang ra bốn cái đĩa thức ăn. Mộ khuyên nhan thấy thế theo bản năng kéo chiếc túi da, mở ví ra lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng phát hiện ví của mình trừ một đống chi phiếu ở ngoài thì không còn một đồng tiền mặt nào cả. Ông chủ. Bao nhiêu tiền đang lúc mộ khuynh nhan lúng túng vạn phần Bùi đông lai xuất hiện bên cạnh vẻ mặt mỉm cười hỏi ông chủ Bên tai vang lên lời nói của bùi đông lai Mộ khuynh nhan xấu hổ vạn phần Khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt ưỡng đỏ Nàng hé miệng cố gắng giải thích cái gì Nhưng lại cảm thấy chuyện này thật sự quá mất mặt không biết nên mở miệng như thế nào Sau khi bụi đông lai thanh toán xong Thấy bộ gián muốn nói lại thôi của mộ khuyên nhang Hắn cười cười nói cô mời khác Tôi trả tiền như vậy mới đúng May mà anh mang theo tiền nếu không tôi mất mặt chết mất Mộ khuyên nhang lúng túng le lưỡi bộ gián rất là khả ác Không sao, lão bạn không tính tiền mỹ nữ đâu Bùi đông lai cười trêu ghẹo nói Đáng ghét Mộ khuyên nhan cáo giận nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt như là ăn mật âm Tự hồ đây là lời khen ngợi đầu tiên nàng được nghe vậy Có câu nói con gái thích đồ ăn vặt không thu gì con trai yêu thích mỹ nữ Có lẽ đói bụng rồi Hay là do thiên tính cho phép Mộ khuynh nhang sau khi ngồi xuống không có giống như thuộc nữ bình thường mà giống như là quỷ chết đói đầu thai Rất nhanh sẽ ăn hết thức ăn trên bàn Anh, làm sao anh không ăn Mộ khuynh nhan phát hiện bùi đông lai không ăn, nhịn không được hỏi Bùi đông lai cười nói nhìn cô ăn tôi cũng no rồi Anh, nghe được lời nói của bùi đông lai Mộ khuyên nhang phản phức cảm thấy mình ăn không đủ ưu nhã Gương mặt lại một lần nữa mắt cỡ đỏ ửm lên Sau đó nháy nháy mắt mang theo vài phần tò mò hỏi trước kia không có phát hiện ra anh ba hoa như vậy A cùng mỹ nữ một mình ở chung một chỗ rất là cao hứng Ít nói nhảm đi Mộ khuyên nhan liếc mắt nhìn bùi đông lai mặc dù bùi đông lai hôm nay tràn đầy tính khôi hài hiếm có nàng có thể nhận thấy được bùi đông lai nhìn về phía nàng không có giống như những nam nhân khác tràn đầy dục vọng. Có chăng chỉ là thưởng thức đơn giản. Tình hình nơi này nàng tuyệt đối không tin bùi đông lai vì lấy lòng mà cố ý nói những lời đó. Cơ hồ một mình ăn hết đồ ăn. Mộ khuynh nhanh lại kéo bùi đông lai đi vào những cửa hàng khác. Mộ khuynh nhanh cơ hồ đem hết đồ ăn vặt ở miếu hoàn thành nếm hết một lần. Trước một cửa hàng bán bánh bao. Sau khi ăn hết đồ ăn xong. Mộ khuynh nhanh vẫn hút hết món súp gạch cu ngon lành. Vẽ mặt bùi đông lai cổ quái nhìn bụng mộ khuynh nhanh. Nhìn gì vậy mộ khuyên nhang nhận thấy được cử động dị thường của bùi đông lai, mở miệng dính đầy dầu mở hỏi Tôi thấy kỳ lạ là dạ dày cô khỏi vậy sao, có thể ăn hết nhiều đồ ăn vậy sao bùi đông lai cười khổ nói Hừ hừ Anh xem thường tôi phải không mộ khuynh nhang vĩnh vĩnh cái miệng lên nói ăn xong súp gạch cu tôi còn muốn ăn những món khác nữa Bùi đông lai im lặng không nói được gì Cùng lúc đó Ở một chỗ không xa Phương Thế Vinh cùng nam tử lạnh lùng Sau khi ăn xong đang chuẩn bị đi tới cái sân rộng trước của đại điện Đối với Phương Thế Vinh mà nói Hắn tối nay tới miếu hoàn thành không phải là vì ăn vặt Mà bởi vì phụ thân hắn yêu cầu hắn đến cúng bái vị hào ông thứ ba Năm 1842 chiến tranh thế giới thứ hai đang ở giai đoạn gay cấn. Đề đốc Giang Nam bị pháo bắn chết đã được phong làm thần hoàng thờ tại đây. Vốn Phương Thế Vinh là một người vô thần điển hình chỉ là từ khi hắn lần đầu tiên đến đây đã cùng phụ thân hắn đi cúng bái vị hào ông này vì vậy mỗi lần hắn đến Đông Hải, phụ thân hắn sẽ yêu cầu hắn đến đây cúng bái. Cứ theo lời phụ thân hắn nói Năm đó phụ thân hắn đến Đông Hải nhiều năm nhưng vẫn không làm nên sự nghiệp Tình cờ sau một lần đến cúng bái vị hào ông này liền bắt đầu có tiếng tâm trên giang hồ Theo lời nói của phụ thân hắn Vị hào ông thứ ba này là phúc tinh của phương gia Đi lại ăn hết thức ăn ngon của họa phong lầu phương thế vinh theo thói quen đi loan quan, Dùng một loại ánh mắt của Thượng Đế nhìn xuống mọi người xung quanh như nhìn một đám kiến hưu im thỉnh thoảng phát hiện một vài mỹ nữ. Hắn sẽ lộ ra một tia cười giom tà. Ánh mắt nhìn chăm chú vào những bộ phận dụ người nhất trên người của mỹ nữ. Cùng, háo sắc. Đây là con người thật của Phương Thế Vinh, hoàng khố của Hoàng Châu. Ác đang đi tới. Phương Thế Vinh bỗng nhiên dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Khuynh Nhan phía trước, lộ ra một bộ mặt kinh ngạc. Phương thiếu, nữ nhân kia nhìn khá giống Mộ tiểu thư. Nam tử lạnh lùng nhận thấy được vẻ dị thường của Phương Thế Vinh, ánh mắt nhìn đến chỗ Mộ Khuynh Nhan ngầm hiểu nói: "Thân là tài xế kim hộ vệ của Phương Thế Vinh, Hắn biết rõ Phương Thế Vinh không những háo sắc, hơn nữa còn rất si mê mộ Khuynh Nhan. Phương Thế Vinh rất thích những nữ nhân càng giống mộ Khuynh Nhan hắn càng thích. Quả thật rất giống. Phương Thế Vinh cười dâm tạm một tiếng, đi thẳng tới chỗ Bùi Đông Lai và mộ Khuynh Nhan. Bởi vì mãi cúi đầu ăn cái gì mộ Khuynh Nhan cũng không có biết chính mình bị Phương Thế Vinh theo dõi. Cũng là lòng cảnh giác cực mạnh của Bùi Đông Lai phát hiện ta Phương Thế Vinh cười dâm đảng không có ý tốt trước tiên. Cũng nhìn ra Phương Thế Vinh đang hướng tới chỗ mình và khuyên nhang đi tới. Vị mỹ nữ này cô lớn lên nhìn rất giống một vị bằng hữu của ta. Trong khi Bùi Đông Lai đang nhìn chăm chú, Phương Thế Vinh đã đi tới trước bàn của Bùi Đông Lai cung mộ khuyên nhang. Hoàn toàn không có thấy bùi đông lai mà là si mê ngắm nhìn hai cái đùi đẹp của mộ khuyên nhang. Hân không được lập tức vén quần lên để thưởng thức phong cảnh bên dưới. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phương Thế Vinh. Mộ khuyên nhang ngẳng đầu lên. Khi thấy người mở miệng là Phương Thế Vinh nàng không khỏi sưởng sợ tại chỗ. Mỹ nữ cô không cần phải sợ ta không có ác ý với cô. Chỉ là muốn cùng cô kết bạn mà thôi. Phương Thế Vinh cho rằng mộ khuyên nhang bị dọa sợ liền lộ ra một nụ cười mà hắn tự cảm thấy là rất mê người sau đó chủ động ngồi bên cạnh mộ khuyên nhang. Quay đầu nhìn bùi đông lai giống như từ trên cao nhìn xuống hài tử. Mỹ nữ như vậy mày không xứng. Nên thức thời. Chớ làm mất hướng vị mỹ nữ này. Xứng hay không xứng, nuôi được hay không, không đến phiên mày quan tâm. Bùi đông lai khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản không có gì khác lạ, chỉ là ánh mắt hơi hiếp lại. Không phải ai cũng có thể ở trước mặt mỹ nữ để làm anh hùng, hài tử ngươi không có tư cát. Thấy bùi đông lai không thức thời nụ cười của Phương Thế Vinh từ từ trở lên lạnh, ý uy hiếp không cần phải nói cũng biết. Cho mày ba giây đồng hồ. Cút được bao xa thì cút ngay dưới ánh đèn bùi đông lai cười cười ánh mắt hiếp lại thành một khe hở nhỏ. Mày mày nói gì bên tai vang lên lời nói của bùi đông lai. Nhìn thấy vẻ mặt của bùi đông lai. Phương Thế Vinh chẳng qua là cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Hắn không thể tin được. Cũng không thể nào tin được tên thanh niên mặc quần áo rẻ tiền trước mắt mình lại nói chuyện cuồn vọng như vậy. Lời của tao chưa bao giờ nói lại lần thứ hai. Bùi đông lai like vừa nói vâng: u, vên, quy quy, nhìn mộ khuyên nhang một cái ý bảo mộ khuyên nha không phải sợ. Mộ khuyên nhang sau khi nhìn phương thế vinh một cái vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Lúc này thấy ánh mắt bùi đông lai quét như là ở trong mộng mới tỉnh. Hé miệng đang muốn nói gì lại thấy nam tử lạnh lùng bên cạnh phương Thế Vinh tiến tới chỗ bùi đông lai sòi bàn tay to lơn chuẩn bị chụp xuống. Bùi đông lai không né tránh. Chẳng qua là lúc nam tử lạnh lùng sắp bắt được cổ áo của hắn. Tay phải hắn đột nhiên xuất ra. Vù tay phải bùi đông lai hóa thành mị ảnh, chỉ nghe thấy tiếng gió đã nắm ở cổ tay của nam tử lạnh lùng. Nam tử lạnh lùng cả kinh. Cố gắng rút tay ra. Kết quả phát hiện cổ tay mình giống như bị một chiếc kìm kẹp chặt không thể động đầy được. Chó phải biết khi nào nên sủa. Nam tử lạnh lùng gãy rụa cổ tay đồng thời bùi đông lai chậm rãi đứng lên chủ nhân của mày còn chưa có lên tiếng thì mày gấp cái gì. Quỳ xuống cho tao. Rắc sau khi bùi đông lai quát lạnh một tiếng. Tiếng xương gãy thanh thuế vang lên. Cổ tay nam tử lạnh lùng trong nháy mắt bị gãy liền. Thân thể cũng bị cong lên. Bịch. Một tiếng trầm muộn vang lên. Nam tử lạnh lùng quỳ rạc xuống đất như một con chó trung cẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 160 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 160 tao kêu mày cuốc không phải đi. Xuân sao? Mắt thấy bùi đông lai bẻ gãy cổ tay của tên nam tử kia. Lại làm cho nam tử quỳ rạc xuống đất Nhưng vị thực khách xem náo nhiệt xung quanh xôn xa một trận Mà Phương Thế Vinh ngồi bên cạnh mộ khuyên nhang cũng trợn tròn cặp mắt Được xưng là một trong tứ đại thiếu gia của Hàng Châu Trong mấy năm qua cũng vô số lần đụng phải chuyện rắc rối Bất quá mỗi một lần hắn không phải dựa vào gia cảnh để dọa đối phương thì cũng dựa vào nam tử này đánh cho đối phương tàn phế. Sau đó là nhờ phụ thân hắn đi giải quyết. Có thể nói, Bởi vì có nam tử bảo vệ cùng phụ thân phương chấm của hắn che chở cho nên hắn còn không có chạm vào cây đinh. Một lần cũng không có. Mà hiện tại thì nam tử này lại giống như một con chó tung cẩu quỳ rạp trước bùi đông lai, làm hắn bị dọa cho sợ ngây người. Một nỗi khiếp sợ tràn đầy nội tâm hắn làm cho hắn trong nhất thời không thể mở miệng. Mày muốn chết trong lúc Phương Thế Vinh cả kinh trận mắt há hốt mồm thì nam tử lạnh lùng mặc dù cổ tay bị gãy cũng không cam chịu bị chế phục mà quát lạnh một tiếng trực tiếp dùng cái tay còn lại rút súng luộc. Thân là hộ vệ của Phương Thế Vinh cho nên cả hai tay trái phải đều biết dùng súng. Hắn biết nếu đấu tay đôi không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai cho nên lựa chọn dùng súng. Cho mày quỷ thì mày cứ quỳ đi. Bùi đông lai thấy thế. Buông tay đen nắm cổ tay của nam tử lạnh lùng ra. Biến trảo thành trưởng dùng sức vỗ vào phía sau lưng của nam tử lạnh lùng. A bịch, răng rắc. Ba âm thanh trước sau vang lên. Nam tử lạnh lùng bị bùi đông lai đánh một trưởng ngã xuống đất. Xương mũi bị đập gãy. Máu chảy đầm điền Một trượng đánh thật mạnh xuống hắn Bùi đông lai không có ngừng lại Bước tiếp một bước Dẫm mạnh một cước xuống tay không bị thương còn lại của nam tử lạnh lùng A! Có câu nói Tay đứt ruột sót bàn tay bị bùi đông lai dẫm nát Nam tử kia đau đến cả người run rảy hít vào một ngụm khí lạnh Chớ quên tao đã nói cho mày 3 giây đồng hồ Sau khi dẫm nát tay nam tử lạnh lùng Bùi đông lai hướng về chỗ phương thế vinh khẽ mỉm cười Đồng thời gia tăng lực chân dùng sức bước đi A! Bùi đông lai vừa chuyển động một cước này Bàn tay của nam tử lạnh lùng lập tức nát bấy Phát ra tiếng kêu thống khổ Bên tai vang lên tiếng kêu rên của nam tử lạnh lùm Nhìn nụ cười trên khuôn mặt bùi đông lai Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy đó là nụ cười của ác ma Long tóc khắp người dưỡng đứng hết cả lên Nhất thời không dám nói gì Đông lai Không cần trong lúc Phương Thế Vinh bị thủ đoạn độc ác của bùi đông lai chế trụ Thì mộ khuynh nhang mở miệng Giọng nói mang theo vài phần gấp gáp cùng lo lắng. Biết rõ thân phận Phương Thế Vịnh. Mộ khuyên nhan biết rõ hôm nay Bùi Đông Lai đánh tàn phế nam tử lạnh lùng như vậy. Lấy tính cách bao che khuyết điểm của phụ thân Phương chấm của Phương Thế Vinh thì Bùi Đông Lai đã chọc vào đại phiền toái. Khuyên nhang Phương Thế Vinh đang sợ hãi sau khi nghe được những lời của mộ khuyên nhang đầu tiên thì ngẩn ra. Sau đó hồi tưởng lại lúc mộ khuyên nhang nói chuyện ánh mắt cũng hướng tới Bùi Đông Lai. Đông Lai, bỏ đi. Mộ khuyên nhan không để ý đến Phương Thế Vinh mà trực tiếp đi đến trước người Bùi Đông Lai. Tiểu tử thì ra mày là người của Tương Tiên Sinh. Lần nữa nghe được mộ khuyên nhang mở miệng. Phương Thế Vinh hoàn toàn khẳng định trước mắt là mộ khuyên nhang. Khuôn mặt hoảng sợ biến mất hắn. Thay vào đó là vẻ ôm trầm chẳng lẽ mày là người của tương tiên sinh? Là người có thể đụng vào tao sao phương thế vinh? Ngươi nói vậy là có ý gì? Mộ khuyên nhanh lo lắng hỏi. Ý gì? Tên vương Bát đảng này đã thương người của ta cho dù tương tiên sinh tới thì cũng phải cấp cho ta một cái công đao. Sau khi biết được thân phận của Bùi Đông Lai, Phương Thế Vinh liền lộ bản sắc cuồng ngạo. Nghe thấy lời nói hung ác của Phương Thế Vinh. Mộ khuyên nhang nóng nảy Phương Thế Vinh. Là do người của ngươi động thủ trước tiểu tạp chủm. Mày biết tao là ai không? Phương Thế Vinh không hề để ý đến mộ khuyên nhang nữa mà vẽ mặt âm lãnh nhìn Bùi Đông Lai. Giận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc chiều hắn muốn mời mộ khuynh nhan đi ăn tối. Mộ khuyên nhan bởi vì chạy đến buổi tiệc đón học sinh mới cho nên từ chối hắn làm cho hắn hết sức căm tức. Mới vừa rồi bùi đông lơn. A. Ui. Lơn. A. Ui. Nói lời ngông cuồng hơn nữa lại đánh bị thương nam tử kia làm cho hắn không thể nào nhịn được. Mày là ai tao không cần biết, tao chỉ biết là tao cho mày ba giây đồng hồ, mày có cúp ra khỏi đây hay không thôi. Bùi đông lai thông qua lời của Phương Thế Vinh và Mộ Khuyên Nhan nói chuyện với nhau có thể đoán được thân phận Phương Thế Vinh không đơn giản. Chỉ là hắn không sợ chút nào. Cho đến nay hắn cũng không sợ phiền phức bao giờ. Hốn chi hắn cũng rất rõ ràng lấy tính cách của Phương Thế Vinh. Cho dù bây giờ hắn thu tay lại thì hắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tiểu tạp chúng tao thật tò mà là mày có cái gì mà có thể kiêu ngạo như thế? Chẳng phải mày chỉ là một con chó bên cạnh tương cương mắt thấy bùi đông lai vẫn cuồng không ai bị nổi. Phương Thế Vinh giận quá hóa cười nếu như mày không muốn chết. Hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai hơn nữa tự mình phế bỏ tứ chi. Nếu không cho dù mười tương cương cũng không thể nào cấu được mày chưa trả lời. Bùi đông lai hướng tới chỗ Phương Thế Vinh bước một bước. Mày! Mày định làm gì? Theo bản năng. Phương Thế Vinh bước lùi ra sau một bước vẻ mặt sợ hãi lại một lần nữa hiện lên. Đông! Đông Lai không cần cùng lúc đó mộ khuynh nhan tự hồ nhìn ra bùi Đông Lai muốn tiếp tục động thủ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu tạp chủng con mở nó mày biết lão tử là ai không? Lão tử là Phương Thế Vinh. Cha tao là Phương chốn có quan hệ làm ăn với Tương Cương. Mày muốn chết phải không mộ khuynh nhan vừa mở miệng. Phương Thế Vinh liền lựa chọn báo tên cha. Mình cố gắng dùng giánh tiếng Phương Chấn để dọa lui Bùi Đông Lai. Hiển nhiên hắn xem ra khi Bùi Đông Lai biết thân phận thật của hắn cùng quan hệ hợp tác của Phương Chấn phạt Tương Cương. Tất nhiên sẽ không dám động thủ lần nữa. Tôi biết cô đang lo lắng cái gì tôi tự nhiên có chừng mực. Bùi Đông Lai không để ý đến Phương Thế Vinh mà xoay người nhìn mộ khuynh nhan một cái. Giọng nói không thể nghi ngờ. Ác nhận thấy được kiên định trong giọng nói của của Bùi Đông Lai, mộ khuyên nhan hát to miệng không biết nên nói gì cho phải. Trong lúc mộ khuyên nhang đang vì câu nói của Bùi Đông Lai mà trầm mặt đồng thời Phương Thế Vinh cũng phát hiện ra có điều không đúng. Lập tức mở to mắt ra hỏi mày không phải là người của tương cương Mày là ai ta hỏi mày một lần nữa Biến hay là không biến Bùi Đông Lai lần nữa hướng tới chỗ Phương Thế Vinh bước tới Nhịp bước có lực giọng nói bình tĩnh Tiểu tử mày giỏi lắm Phương Thế Vinh biết được Bùi Đông Lai không phải là người của tương cương Nghĩ đến thân thủ của Bùi Đông Lai Hơn nữa thấy hắn lại cùng. Biết rõ tiếp tục dây dưa cũng không được gì cho nên cắn răng quyết định đi trước. Sau này sẽ trả thù. Quyết định xong hắn không có quan nam tử lạnh lùng đang nằm như chó chết mà một mình xoay người rời đi. Chờ một chút. Thấy Phương Thế Vinh muốn đi bùi đông lai một lần nữa mở miệng thanh âm không lớn chỉ đủ cho Phương Thế Vinh nghe được. Ác ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Phương Thế Vinh cho là Bùi Đông Lai đổi ý. Trong lòng một trận phát lạnh đồng thời càng nhiều hơn là tức giận. Hắn xoay người. Sắc mặt tức giận nói làm sao? Chẳng lẽ mày muốn đuổi tận giết tuyệt mới được tao cho mày cút? Không phải là đi. Bùi Đông Lai mặt không chút thay đổi nói. Cút! Không phải là đi Bên tai vang lên tiếng nói của bùi đông lai like Phương Thế Vinh thiếu chút nữa giận đến hột máu Mặc dù tao không biết mày rốt cục là ai Nhưng từ trước đến nay không có ai dám đụng vào Phương Thế Vinh tao Dù chỉ là đầu ngón tay Phương Thế Vinh giận đến diện một giữ tận nói Tiểu tử ta khuyên mày làm việc nên lưu lại một đường sống cho sau này Vù chưa trả lời Dưới ánh đèn bùi đông lai hành động Đột nhiên dưới chân phát lực tung người bắn ra Uyển chuyển giống như ủy mị Nhanh chóng tới gần sát Phương Thế Vinh Phương Thế Vinh chỉ cảm thấy cái hình phong đánh tới trước mặt Sau đó khi hắn trợn mắt há hốt mồm Trong lúc này Bùi đông lai xuất hiện trước mắt của hắn Tay phải thuận thế vung cho hắn một cái bạc tai. A không đợi Phương Thế Vinh làm ra tránh né cái gì. Bùi đông lai bạc tai quốt vào mặt Phương Thế Vinh. Lực đạo kinh khủng trực tiếp đánh bay Phương Thế Vinh ra ngoài. Bịt thân thể nặng nề của Phương Thế Vinh đập vào cạnh bàn ăn. Máu từ khó miệng văng tứ phía. Quai hàm hoàn toàn bị gãy nát. Bên dưới cầm xương cốt đâm nát ra thịt, lộ ra ngoài không khí. Hắn giống như một con chó chết nằm trên mặt đất không ngừng co quáp. Sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm nhìn mấy cái răng pha lẫn máu từ mồm Phương Thế Vinh chảy ra rơi xuống mặt đất. Hô thấy vẻ thảm trạng của Phương Thế Vinh. Mọi người chung quanh hít một hơi khí lạnh nhìn về phía bùi đông lai ánh mắt tràn đầy sợ hãi.